Mộng Nhiên Nhị Lang Thiên Quân xua tay từ chối, thái độ rất kiên quyết. Sao vậy được? Tất cả mọi người đều ra sức, nhất định phải chia phần cho ngươi, về phần ngươi muốn hay không, đó là chuyện của ngươi. Sở Vân nói như đinh đóng cột, rất có nguyên tắc. Tuy nhiên Nhị Lang Thiên Quân kiên quyết không chịu. Hắn rất ghét thiếu ân tình người khác. Hiện nay đã thiếu Sở Vân ơn cứu mạng, lại nhận mấy thứ này Khiến hắn cảm thấy càng tiến sâu vào lưới, nhân tình, càng ngày càng khó thoát khỏi. Chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới.com, chương 574, đánh cướp hoang long hội cuối cùng, dưới sự kiên trì của sở vân, nhị lang thiên quân nhận một gốc cây xích diễm kim tham thủ cấp số kiếp yêu. Dựa theo lời nói của tử hào vương lúc trước, yêu thực này là của quý có giá trị nhất ở trong thế giới long môn tầng thứ 5. Bởi vì cành kim tham chi của nó là thiên tài địa bảo có thể ăn sống. Tuy rằng hương vị cực kỳ khó ăn, nhưng lại có tác dụng giống long tình quả có thể tăng phúc tố chất thân thể, nhưng không có tính kháng dược. Đương nhiên, chu kỳ sinh trưởng quá dài là thiếu sót lớn nhất của nó. Nói chung, một gốc cây kim tham chi mỗi lần sinh trưởng ra một thước, cần thời gian 10 năm. Trong thôn Thiên Đại Tham Lang Vương cất chứa tài vật của nhiều lần tiến vào thế giới Long Môn, vơ vét đến 26 gốc cây chu xích viêm kim tham thụ, trong đó chỉ có một gốc cây dài đầy kim tham chi, những cây còn lại thưa thớt. Tất cả kim tham chi đều bị Tham Lang Vương ăn sạch. Đây là một gốc cây xích diễm kim tham thụ cành lá tươi tốt duy nhất. Dựa theo phán đoán của Sở Vân, Hẳn cây này là do tham lang vương vơ vét được trong chuyến tới thế giới long môn lần này, còn chưa bỏ vào miệng. Sở vân đã chia chu xích diễm kim tham thụ này cho nhị lang thiên quân. Nhị lang thiên quân trì hoãn, tuy nhiên hắn cũng thực sự cần cây yêu thực này. Cuối cùng đã nhận lấy, để đáp lại, hắn đem một vài tâm đắc của mình đối với ngự yêu sư tu hành, không hề giữ lại, tặng cho sở vân. Năm đó, ta vừa mới sinh ra, đã bị Sở Bá Vương thu vào trong Ngọc Thanh Tâm Liên, lấy bí pháp dày đặc, chôn giấu ở dưới Nhị Lang Sơn Thủy Liêm Mộc Bố dưỡng 100 năm. Khi ta sinh ra cũng là từ trong Ngọc Thanh Tâm Liên, nên đối với phương diện nước tự nhiên từ trên núi chảy xuống, có cảm giác thân thiết không gì so sánh nổi. Hắn công bố ra một bí mật kinh người, đây là bí pháp Thiên Sinh Địa dưỡng, pháp môn cao nhất để đào tạo thần thai. Sở Bá Vương già sắp chết, đối với người con trai duy nhất của mình, thật sự đã tốn tâm huyết khổ công rất lớn. Tuy nhiên, Nhị Lang Thiên Quân lại không tha thứ cho hắn được. Chính bởi vì Sở Bá Vương rời đi, mới khiến mẫu thân Nhị Lang buồn bực mà chết. Cho nên cho tới bây giờ, Nhị Lang Thiên Quân gọi Sở Bá Vương, đều gọi thẳng danh hiệu của hắn, cũng không gọi là các loại xưng hô như phụ thân. Giờ Sở Vân mới biết Vì sao Nhị Lang Thiên Quân có thể sớm lĩnh ngộ ra con đường của mình như vậy? Loại pháp môn thần kỳ huyền diệu này, giống như truyền thiên địa trở thành mẫu thân thứ hai của trẻ sơ sinh. Ở trẻ con ngậm chắc một ngụm tiên thiên chi khí, tâm linh trong sáng như nước tinh khiết không nhiễm một hạt bụi, nhận được giáo dục về đạo và lý trong thiên địa, mỗi người đều có con đường thích hợp của mình, nhưng muốn tìm đến đường như vậy cần vô cùng hiểu rõ chính mình mới có thể đi chính xác được. Trong việc này, rất nhiều ngư yêu sư đều luẩn quẩn trong quân cấp và hậu cấp. Bọn họ thường thường bước sai lầm đường, cuối cùng không thể không sửa chữa lại đường." Nghị Lang Thiên quân chậm rãi nói. "Bí pháp thiên sinh địa dưỡng là do dựa trên căn nguyên để giải quyết vấn đề này. Khi còn là trẻ sơ sinh, chưa trải qua bất kỳ điều gì, chủ động đưa đại đạo thiên địa tự nhiên tới dưới chân trẻ con. Bởi vậy, ngay từ đầu, ta cũng đã xem đạo nước từ trên núi chảy xuống, cho rằng con đường của mình chính là điều này. Mỗi người đều chỉ có thể ở 13 tuổi mở ra linh quang, chính thức bắt đầu ngự yêu sư tu hành, nhưng Nhị Lang Thiên Quân lại lấy một loại cách thức độc đáo như vậy, tu hành sớm hơn 100 năm, khó trách hắn tác dụng chậm 10 phần. Cũng bởi vậy hắn đối với lý giải về đạo vô cùng khắc sâu, trên phương diện này, Sở Vân còn cách xa, khiến Nhị Lang Thiên Quân cũng đủ tư cách làm lão sư của Sở Vân. Sau khi Sở Vân ở nhận rõ điểm này, vô cùng khiêm tốn, liền thường xuyên thỉnh giáo Nhị Lang Thiên Quân, thu hoạch được rất nhiều. Sau khi Nhị Lang Thiên Quân biết được đường của Sở Vân, cũng có vẻ giật mình. Sở Vinh Ta có chút hiểu biết về đường của ngươi. Đây là nhân đạo. Nhân đạo là phấn đấu, là kiên trì, là thực hiện. Người so sánh với toàn bộ thiên địa, vô cùng nhỏ bé. Từ khi ra đời, sức mạnh của con người vốn không mạnh mẽ như yêu thú. Con người cũng không sống lâu bằng yêu thực. Thân thể con người lại gầy yếu, ngay cả một yêu binh bình thường cũng không bằng. Nhưng con người cũng luôn luôn sáng tạo ra kỳ tích bởi vì con người có tâm, con người có ý chí, con người có trí tuệ, ta chưa từng gặp qua con đường như vậy, cho đến nay, ngự yêu sư đều là mượn vật bên ngoài để học thiên địa. Ta ví dụ, đạo của ta chính là đạo nước từ trên núi chảy xuống. Đạo của Tửu Hào Vương là đạo rượu, đạo của Vạn Độc Vương là đạo độc, đạo của Vô Thường Hầu là đạo quỷ, mà ngươi cũng không mượn vật bên ngoài, chỉ nhận thức chính mình. Nhân đạo, ta đã được mở rộng tầm mắt. Ta có một loại trực giác, đi theo con đường này sẽ không giống như những con đường khác, cũng có thể đạt được thành tựu chưa người nào đạt được. Mặc kệ là kiếp trước hay kiếp này, Sở Vân đều đấu tranh. Bất luận là hiểm cảnh tuyệt địa hay vận mệnh tàn khốc, không thể khiến hắn đánh mất chí chiến đấu của mình. Đối mặt với Tham Lang Vương trong trạng thái ngủ đạo, hắn xem nhìn thấy những điều đã trải qua trong đời, trong khoảnh khắc lĩnh ngộ được hàm nghĩa vĩnh hằng, do đó dưới áp lực cực lớn, tìm được con đường của mình, nhân đạo. Thiên địa không thể có tâm, dũng cảm tiến tới. Bách Triết không buông tha, phát ra hào quang nhân đạo, thoạt nhìn dường như được giải quyết trong chốc lát. Kỳ thực cũng là tích lũy của hai kiếp của Sở Vân, hậu tích bộc phát. Bước trên con đường này, Sở Vân thầm hiểu, đây chính xác là đường của hắn. Trong khi trao đổi với Nhị Lang Thiên Quân, hắn càng cảm thấy rõ ràng về điểm này. Nhân đạo chính là con đường thích hợp nhất đối với hắn. Hắn không mượn vật làm đường, đào móc bản thân, hỏi lòng mình, đi theo đạo của mình. Hai ngày sau, cuối cùng trạng thái của bốn người đã khôi phục tới đỉnh phong. Lúc này bọn họ hủy bỏ chiến trận, không sợ tiết lộ hành tung. Dũng khí mười phần tiến về phía tòa thành đã phát hiện lúc trước, nhưng còn cách thạch truy thành năm mươi giảm, họ đã bị một đám người chặn lại. Đứng lại, các ngươi là ai? Muốn tiến vào thạch truy thành, báo lai lịch của các ngươi chứ? Người trung niên dẫn đầu, vẻ mặt tối tâm, ngồi trên lưng yêu thú cao lớn, từ trên cao nhìn xuống, quan sát bốn người. Hắn còn chưa nói xong, trợt nghe bên cạnh có người không kiên nhẫn kêu lên. Swing, rông dài với bọn họ làm gì? Những người này vừa thấy cũng biết đều là người ngoài, nhất định là du hiệp tiến vào thám hiểm Long môn. Mỗi người các ngươi đều giao ra một nửa thu hoạch, xem như tiền mua đường cho chúng ta. Nghe rõ không? Người trung niên cau mày, nhưng thấy bốn người Sở Vân tuổi còn trẻ, bên mình lại người đông thế mạnh, cũng không nói gì nữa, chỉ lạnh như băng nhìn chằm chằm vào bốn người Sở Vân trong ánh mắt lộ ra áp lực. "Ha, là người Hoang Long hội sao?" Tiếu Tiểu Hiền nhìn thoáng qua trang phục trên người đối phương, nhướng mày, kéo dài tiếng, "Tinh Châu có 18 thế lực du hiệp siêu nhất lưu, Hoang Long hội chính là một trong số đó. Tương tự như Yến Vương kiếm phủ, Cửu U thành. Hừ hừ, đúng vậy, chúng ta chính là thành viên của Hoang Long hội." Các ngươi nhanh đưa một nửa những thứ thu được trong Long Môn dâng lên đây. Các ngươi may mắn không đụng tới đội Âm Dương lâu. Người của Âm Dương lâu không nói hai lời, trực tiếp đánh cướp. Hoang Long hội chúng ta từ tâm nhân hậu, chỉ lấy một nửa thu hoạch của các ngươi. Trong đám người, một vị du hiệp nheo mắt nghiêng đầu, nói với bốn người Sở Vân, nói như vậy, chúng ta bị các ngươi cướp bóc, ngược lại phải cảm ơn các ngươi. Sở Vân cười mà như không cười. Điều này cũng chỉ là cá lớn nuốt cá bé, không có cách nào khác. Ai kêu thế giới Long môn ở Đại Hoang quốc chúng ta? Du hiệp vừa mới nói chuyện kia, giang rộng hai tay, giống như rất bất đắc dĩ. Các ngươi là những du hiệp thân đơn bóng chiếc, xứng đáng bị cướp bóc. Tuy rằng Đại Hoang quốc là quốc đảo, nhưng cũng không có chính quyền thống nhất trong nước, môn phái du hiệp rất đông, trong đó hai đầu sỏ lớn nhất chính là Hoang Long hội và Âm Dương lâu đều là thế lực du hiệp siêu nhất lưu, cũng giống như rắn độc ở nơi này. Long môn mở ra, bọn họ ngoại trừ phái đội đi săn ra, còn có thể chờ sau khi long môn đóng cửa, đánh cướp những du hiệp từ nơi khác tới, nhất là những người giống như đám người Sở Vân, bốn người trẻ tuổi yếu đuối. Người trẻ tuổi nên khôn hơn một chút, không cần cậy mạnh. Đây là hiện thực tàn khốc. Nói xong lời này, Thủ lĩnh trung niên thấy bốn người sở vân nhìn nhau, thở ơ, trong mắt giống như còn có ý cười. Nhất thời, trong lòng hắn này xinh chút cảm giác không ổn, vì thế hắn lại nói tiếp. Đương nhiên, nếu các người là thế lực thân cận với hoang long hội chúng ta, đó là lũ lụt vọt miếu long vương. Chúng ta không nói hai lời, lập tức tha cho các người đi. Hắn muốn dùng lời này, nói với đám người sở vân, thấy bọn hắn không sợ hãi. Cổ lĩnh Trung niên cũng sợ chọc tới nhân vật có bối cảnh thâm hậu. Tiếu Tiểu Hiền cười ha ha, nói vô nghĩa như vậy làm gì, thu hoạch của chúng ta sao có thể giao cho các ngươi, những tên khốn không làm mà hưởng, muốn cướp, mau động thủ đi. Trong lòng người Trung niên dao động, cảm giác không ổn càng ngày càng mãnh liệt, nhưng vào lúc này, đồng bọn bên cạnh hắn đã không nhịn được. Hừ, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Cướp sạch của bọn họ. Nam giết, nữ lưu lại, thành viên của Hoang Long hội gầm lên một tiếng. Ba con linh yêu, mười sáu con đại yêu, đủ các kiểu dáng, cùng tấn công bốn người sở vân. Hắc, tiếu tiểu hiền cười lạnh một tiếng, hắn tiến ra khỏi đám người kia, đột nhiên phát ra linh áp. Linh áp quân cấp, vô số người đối diện phát ra tiếng kêu kinh ngạc, vốn đang hùng hổ tấn công, coi như thủy chiều gặp đá ngầm, đột nhiên bị kiềm hãng. Đang hữu, đây đều là hiểu lầm. Trong phút chốc, người trung niên đầu đầy mồ hôi lạnh, vội vàng kêu to: "Hắc hắc hắc, ta thích hiểu lầm. Xem ngân kiếm của ta." Bỗng dưng Tiếu Tiểu Hiền hét lớn: "Vũ Tiên Nương!" Nhất thời một đạo kiếm hồng bắn ra, "Con yêu thú này không phải gì khác, chính là cực không phi kiếm ngư." Tiếu Tiểu Hiền vốn chỉ kém một chút là có thể nắm trong tay kiếp yêu thứ hai. Trải qua mấy ngày tĩnh dưỡng, được bồi dưỡng đủ các loại đan dược bổ dưỡng, linh quang đã đột nhiên tăng tăng mạnh, thành công thu được con cực không phi kiếm ngư làm của mình, nhưng thấy kiếm hồng bắn ra, tốc độ cực nhanh, quả thực khiến người ta sợ hãi. Trong không trung, cực không phi kiếm ngư vẽ ra từng đạo hồng tuyến, vèo vèo vèo, trong khoảnh khắc đã biến thành một tấm lưới bạc trước mặt mọi người, lưới không chỉ bao là yêu thú, còn bao lại phần lớn thành viên của Hoang Long hội. Sau 3 lần hít thở, cực không phi kiếm ngư bay vào trong túi của Tiểu Tiểu Hiền. Hiện trường yên tĩnh. Đây là yêu thú gì? Ngươi định làm gì chúng ta? Ha ha, cũng không có chuyện gì. Quân cấp thì đã sao? Đại nhân lực Long Địa quân chúng ta đang trấn giữa thạch truy thành. Tiếng kêu gào đột nhiên im bặt. Bỗng nhiên trên thân thể người vừa nói chuyện xuất hiện vô số vết máu, ngay sau đó toàn bộ thân thể đổ sụp xuống, chia thành vô số khối xương thịt, máu bắn ra, xương nát vụn, không chỉ có hắn, còn có toàn bộ ngự yêu sư khác, yêu thú, tất cả đều bị kiếm khí cắt thành vô số mảnh vỡ, nổ tung ra, giống như như đồ gốm sứ rơi vỡ tan, mùi máu tươi gay mũi mãnh liệt khuếch tán trong không khí, chỉ lưu lại một mình thủ lĩnh trung niên Thủ lĩnh Trung niên thấy vậy, phát ra những âm thanh khè khè, hắn hoàn toàn sợ đến ngây người, máu của đồng bọn tươi dẫm toàn thân hắn. Hắn thực sự đúng nghĩa với người máu, không ngờ người thanh niên ở trước mặt lại có thủ đoạn độc ác như thế. Ác ma, ác ma đội lốt người, đả kích này thật sự quá lớn. Đột nhiên người thủ lĩnh Trung niên như bị ai dội một chậu nước đá vào đầu, toàn thân hắn đều cảm thấy lạnh lẽo đến thấu xương cảm giác vô cùng sợ hãi, tràn ngập thể xác và tinh thần hắn, đáng chết, sao ta lại không may như thế, không ngờ chọc tới cường giả quân cấp, đơn giản không tính tới vương giả, hầu cấp thường thường là thủ lãnh siêu thế lực nhất lưu, những quân cấp còn lại là trưởng lão trong các môn phái. Ai có thể ngờ được, vị thiếu niên trẻ tuổi trước mặt này lại là cường giả quân cấp chứ? Đến tột cùng, những thiếu niên có lai lịch thế nào? Không ngờ thủ đoạn lại độc ác như thế, điều càng khiến cho trung niên thủ lĩnh cảm thấy cả người buốt lạnh chính là trước hiện trường như địa ngục tu la, các loại phần còn lại của chân tay đã bị cụt, nội tạng rã dày, huyết nhục mơ hồ, nhưng sắc mặt bốn vị thiếu niên trước mặt này đều bình thản, bộ dạng dường như đã quá quen với điều này, giết người không ghê tay, bọn họ tuyệt đối là những kẻ giết người không ghê tay. Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Trương 575 Lực long địa quân rất tức giận trưởng môn Tiếu tiểu hiền lui về phía sau một bước Khom lưng Vẻ mặt tươi cười nhìn sở vân báo cáo Cái gì Không ngờ thiếu niên quân cấp này Còn không phải là thủ lãnh Thấy cảnh tượng như vậy Thủ lĩnh trung niên há hốc mồm Trong mắt lồi ra Giống như có người đánh một quyền vào phía sau Hán kinh hãi muốn chết Thân thể run dậy Đáng chết Sao ta không may như vậy, đến tột cùng đã chọc tới người nào? Ừ, nếu ngươi đã ra tay, xử lý luôn đi." Vẻ mặt Sở Vân lạnh lùng, nhẹ nhàng phân phó xuống. "Tuân mệnh, trưởng môn." Tiểu Tiểu Hiền khom người lĩnh mệnh, quay đầu lại, hắn nhìn về phía thủ lĩnh Trung niên, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. Toàn thân người Trung niên cũng bắt đầu dao động kịch liệt, vẻ tươi cười này trong mắt hắn quả thực chính là ác ma nhe răng cười. Xin tha mạng." Hắn phịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, chu lên. "Tiểu nhân có mắt không tròng, có mắt không tròng. Các vị đại nhân muốn hỏi gì, tiểu nhân tuyệt đối không dám có chút dấu giếm, chỉ cầu cuối cùng các vị giơ cao đánh khẽ, tiểu nhân trên có cha mẹ, dưới có con nhỏ, coi như tiểu nhân là cái rắm, thả ta đi." Thủ lĩnh trung niên không biết nói không biết, biết liền nói hết vô cùng phối hợp. Rất nhanh, bốn người Sở Vân biết mình ở đang ở địa phương nào. Thạch Truy Thành, phía đông bắc Đại Hoang Quốc, mà Mạc Mặc kệ là Chư Tinh quần đảo, hay Đôn Hoàng Quốc, Giang Hán Quốc, đều nằm ở hướng nam Đại Hoang Quốc. Nói cách khác, nếu muốn trở về, phải đi gần như ngang qua toàn bộ Đại Hoang Quốc. Đương nhiên, bốn người Sở Vân cũng có thể trực tiếp xuất phát theo đường biển vận dụng ưu vật phi hành trở về. Tuy nhiên, cách này cũng quá tốn thời gian. Chỉ có tới Thạch Truy Thành, lợi dụng bảo thạch mật môn trong thành, tiến hành truyền tống mới là cách thức tiết kiệm thời gian nhất. Vấn đề là Thạch Truy Thành là Hoang Long hội ở Đại Hoang quốc là một trong những cứ điểm quan trọng, vẫn là do trưởng lão Hoang Long hội, Lực Long địa quân, cường giả quân cấp trấn giữ. Lực Long địa quân xếp hạng thứ 5 trên đàng bảng thân mang kiếp yêu tuyệt phẩm thương mãng thổ long thư, hai con hoàng đế long thu, chiến lực cường đại. Hắn là nguyên lão Hoang Long hội, lại là thành viên nòng cốt của Hoang Long hội. Khi nghe được tin tức này, ánh mắt Tiếu Tiểu Hiền nhìn Sở Vân không khỏi kính nể. Lúc trước mình đề nghị đi thạch truy thành tìm hiểu tin tức, bị Sở Vân ngăn cản, mà lựa chọn rời xa thành trì, tạm tàng nghỉ ngơi. Hiện nay xem ra Hành động này thật sự là rất sáng suốt. Nếu lấy tình trạng lúc trước, mạo muội xâm nhập Thạch Truy Thành, gặp lực Long Địa quân, nhất định là phiền phức rất lớn. Với bọn họ thực lực lúc đó đã lâm vào thấp cục và trạng thái chiến đấu hoàn mỹ của lực Long Địa quân, không chết cũng phải trọng thương. Sau đó khiến cao tầng Hoang Long hội chú ý, phái cao thủ đổi giết, hậu quả không thể lường được. Nhưng hiện tại Cục diện này đã biến hóa nghiêng trời lệch đất. Biết Lực Long Địa Quân trấn giữ ở Thạch Truy Thành, bốn người đều không xem hắn là trở ngại. Chỉ cần Kim Bích Hàm có thể ngăn cản được Lực Long Địa Quân, hơn nữa Tiếu Tiểu Hiền đứng ra chiến đấu, có thể chắc chắn chiếm thế thượng phong. Nếu một mình Nhị Lang Thiên Quân có thể trong vòng mấy trăm hiệp đánh ngã Lực Long Địa Quân, Hiện nay hắn kế thừa di sản của Sở Bá Vương, mấy ngày này lại dùng kim tham chi, bất cứ lúc nào đều có thể tấn chức làm hầu cấp. Hừ, Lực Long địa quân, thật thú vị, nếu hắn không thức thời, để hắn quy thiên cũng tốt. Sở Vân khoanh hai tay trước ngực, hừ lạnh khẽ nói, "Đi, đi thạch truy thành." Lời nói này lập tức khiến thủ lĩnh trung niên Sở tới mức gần như muốn hồn phi phách tán cho Lực Long Địa Quân Quy Thiên, hắn hét hồn. Giọng điệu Sở Vân rất lớn, tràn ngập sự tự tin, khiến đầu óc hắn có phần không thông. Trời ơi, đến tột cùng nhóm người này là ai? Ngay cả trưởng lão Hoang Long hội chúng ta, Lực Long Địa Quân cường giả quân cấp cũng không sợ chút nào. Trong thạch truy thành, vạn bối Hoang Ngô, bái kiến Lực Long Địa Quân đại nhân. Một thiếu niên dẫn hơn 10 tùy tùng Đứng ở trong đại đường, quân khom mình hành lễ trước Lực Long Địa Quân. Ừ, ngươi chính là Hoang Ngô. Lực Long Địa Quân đại mã Kim Dao ngồi ở vị trí chủ thượng, thoáng quan sát người trẻ tuổi đang đứng trước mắt, hài lòng gật đầu. Người thanh niên này, một trong những thiếu niên thiên tài đã bộc lộ tài năng của Hoang Long hội. Năm nay 20 tuổi, tu vi thực tế chưa đủ nhưng thực lực đã đạt chuẩn quân cấp. Tác phong của hắn quả cảm, thủ đoạn tàn nhẫn, mỗi lần chiến đấu đều làm ương cho binh sĩ, chiến lợi phẩm mỗi lần thu hoạch được cũng không keo kiệt chia sẻ với bộ hạ. Bởi vậy rất được lòng người, được rất nhiều thành viên của Hoang Long hội tư gọi là hy vọng của Hoang Long hội. Mấy năm nay, Hoang Long hội và Âm Dương lâu long sinh hổ đấu, chẳng phân biệt được thắng bại. Những tranh đấu quan trọng dần dần chuyển rời từ nơi này đến Tây Bắc bộ đại hoang quốc. Bởi vậy Mấy ngày trước Hoang Long hội từng hạ lệnh, điều động lực Long địa quân đi Long Thành trước, để Thạch Truy thành này cho Hoang Ngô đảm nhiệm làm thành chủ, tiến hành trấn thủ. Hiện nay, Hoang Ngô dẫn một đám thân tín của hắn, Long Đong vất vả mệt mỏi đi tới nơi này, chính là đến thay lực Long địa quân trấn giữ Thạch Truy thành. Người trẻ tuổi, ngươi rất xuất sắc. Toà Thạch Truy thành này là của ngươi, hy vọng ngươi cố gắng trấn giữ cho tốt. Tuy nhiên trước đó, bản quân hy vọng ngươi có thể nghỉ ngơi một tối, ngày mai sẽ tiến hành tiếp nhận nghi thức chức vụ, ngươi thấy thế nào?" Lực Long địa quân nói. Hoang Ngô ôm quyền thi lễ, giọng nói rất trầm ổn. Vạn Bối nghe theo sự phân phó của đại nhân, địa quân đại nhân trấn thủ Thạch Truy thành hơn 10 năm, là trụ cột của Hoang Long hội ta. Vạn Bối thấp thỏm lo âu, sau này chắc chắn sẽ dùng hết khả năng cố gắng trấn giữ thành được như vững chắc như ngài. Lực Long Địa Quân khẽ gật đầu, lộ ra vẻ xúc động. Hơn 10 năm trấn thủ tại chỗ này, từng ngọn cây cỏ trong tòa thành trì, Lực Long Địa Quân hắn đều vô cùng quen thuộc. Từ lúc ban đầu gian nan khốn khổ, đến lúc lên thành, dẫn dân cư vất vả kinh doanh, số lần giao chiến với thế lực âm dương lâu nhiều đếm không xuể. Lúc này từng việc từng việc xẹt qua trong đầu Lực Long Địa Quân, Thạch Truy Thành, để bản quân bảo vệ ngươi một đêm cuối cùng. Lực Long Địa Quân thầm nói với chính mình, bất luận người nào cũng mơ tưởng thông qua nơi này, Lực Long Địa Quân ta chính là môn thần của nơi này. Lực Long Địa Quân, lão giả bất tử kia, lăn ra đây cho ta. Đúng vào lúc này, giọng nói của Tiếu Tiểu Hiền vang vọng toàn bộ Thạch Truy Thành. Hoang Ngô kinh ngạc. Lực Long Địa Quân giận tím mặt. Hắn đang đắm chìm trong hồi ức, xúc động trước những năm tháng đã vội vàng trôi qua, đang nhìn lại cuộc đời, tìm đến giá trị của mình, bỗng nhiên giọng nói này vang lên, phá vỡ tâm trạng tuyệt vời của hắn. Thật giống như một người nấu ăn ngon, lao lực chăm chở, chuẩn bị hưởng thụ đến thành quả do mình mình dốc sức chế tạo. Vừa mới ăn 2 miếng, đột nhiên, một con rùa nhảy vào trong bát canh, khiến nước canh bắn tung tóe. Con rùa này cũng không phải là con rùa bình thường, đây là loại này rùa chuyên môn cắm đầu trong hầm cầu dính đầy phân. Có thể thấy Lực Long Địa Quân rất phẫn nộ, kẻ trộm phương nào dám vào Thạch Truy Thành ta. Ngay sau đó, hắn gầm ư giống như sấm sét, vang dội khắp thành. Hắn bay thẳng lên trời, giữ rủi bắn ra, trực tiếp đánh vỡ nóc nhà đại đường. Sóng khí cuộn trào bốn phương tám hướng. Bản ghế đồ đạc thượng đẳng trong đại đường đều hình như lá rụng trước gió thu, bay lên ba và trạm vào nhau rồi rơi xuống đất vỡ vụn. Đám người hoang ngu nghiêng ngả, rất nhiều người đều bị luồng khí mãnh mẽ thình lình đẩy ngã xuống đất. Còn sót lại Hoang Ngô và mấy người có năng lực còn đứng ở tại chỗ. Không phải Lực Long Địa Quân nổi tiếng là người có tính tình trầm ổn sao? Hoang Ngô và người bên cạnh nhìn nhau, khuôn mặt đều ngạc nhiên. Oa, wow, tính tình Lực Long Địa Quân thật nóng, mới một chút đã tới. Tiểu Tiểu hiền hì hì cười, thấy Lực Long Địa Quân bay nhanh lại, hắn dù bận vẫn, vẫn ung dung lơ đỉnh. Ầm, tiểu bối vô pháp vô thiên, dám đến nơi này khiêu khích. Ngươi dựa vào cái gì? Lực Long Địa Quân với uy thế khôn cùng, từ trên trời hạ xuống, linh áp quân cấp, phát ra, cuồn trào toàn thành, nhất thời bị tiểu tiểu hiền khiêu khích một câu, khiến Thạch Truy Thành đang ồn ào, thoáng cái đã im lặng. Là thành chủ, thành chủ tự mình ra tay, dám khiêu khích thành chủ, người này không muốn sống chăng? Có vở tuồng hay sắp được diễn rồi. Hắc hắc. Khẩn cấp xuất động, thành viên của Hoang Long hội từ bốn phương tám hướng xông tới bao vây, đều dừng bước. Bọn họ vui sướng khi người gặp hòa, vô cùng tin tưởng thành chủ mình, nhưng ngay sau đó Sắc mặt tất cả bọn họ biến đổi rất nhanh, giống như đụng phải một con mãnh thú hung hăng. Sao có thể lại một linh áp quân cấp? Trong đám người phát ra tiếng kêu kinh ngạc. Linh áp quân cấp thôi, tưởng Tiểu Tiểu Hiền ta không có sao. Tiểu Tiểu Hiền ngẩng đầu, không sợ chút nào, tỏ ra ngang vai ngang vế với Lực Long Địa Quân. Lực Long Địa Quân biến sắc, không ngờ tiểu tử này là cường giả quân cấp. Hắn bao nhiêu tuổi? thoạt nhìn rất trẻ tuổi, nhưng rất nhanh, hắn đã bình tĩnh trở lại. Linh áp này không cô đọng như linh áp của hắn. Rất hiển nhiên, Tiếu Tiểu Hiền tấn chức quân cấp không lâu. Xem ra tiểu tử này vừa thành công tấn chức làm quân cấp, quá tự tin, muốn tìm ta để nhanh chóng nổi danh. Lực Long địa quân không khỏi đoán mò như vậy. Nghĩ đến đây, hắn càng thêm tức giận. Lão nhân gia ta trấn thủ thạch truy thành nhiều năm như vậy, dễ dàng có thể cảm khái một chút, tìm hiểu giá trị của mình sao? Tâm tình tuyệt vời đều bị tiểu tử này làm rối lên. Phải giáo huấn tên thú tiểu tử này một chút mới được. Lực Long Địa Quân nhíu mày mặt nhăn, hắn rất tức giận. Tuy nhiên, Tiếu Tiểu Hiền là người mới tấn chức quân cấp thôi, với nội tình của hắn, với thân phận tiền bối giáo huấn, cũng không khó. Tuy nhiên, đúng lúc này Kim Bích Hàm áp tải thủ lĩnh trung niên, quang từ phía xa bay lại. "Thế nào?" Tiểu Tiểu Hiền hỏi. "Tìm được bảo thạch mật môn, đã khống chế được cục diện." Kim Bích Hàm nói. "Tiểu tử này lại còn có đồng đảng." Nhất thời, ánh mắt Lực Long Địa Quân cứng lại, chỉ cảm thấy lửa giận trong lồng ngực giống như núi lửa, nháy mắt phun trào. "Vô pháp vô thiên, quả thực là vô pháp vô thiên, những tiểu bối các ngươi" chuẩn bị thừa nhận lấy sự tức giận của Lực Long Địa Quân ta đi." Hắn rít gào lên, muốn động thủ. Thình lình, Kim Bích Hàm khẽ cười một tiếng. "Không phải là linh áp quân cấp sao? Khi ta không có sao?" Ầm, ngay sau đó, một cỗ linh áp bàng bạc từ trên người nàng phát ra, xông thẳng tới tận trời. "Sao?" Lực Long Địa Quân tạm dừng, đứng ngay tại chỗ kinh ngạc. Hai mắt hắn trừng lớn, nhìn về phía Kim Big Hàm, giống như là gặp quỷ. Hắn đang nằm mơ sao có thể, làm sao lại xuất hiện ra hai thiếu niên quân cấp? Hắn vô cùng khiếp sợ, khó có thể tưởng tượng cảnh tượng phát sinh ở tại trước mắt. Thiếu niên quân cấp, toàn bộ Tinh Châu cũng chỉ có hai người, một người là Tú Tuyết Hồ quân, một người là Nhị Lang Thiên quân. Bản thân Lực Long Địa quân là cao tầng không chỉ sớm biết điểm này, còn thông qua con đường Hoang Long hội, biết tướng mạo của Sở Vân và Nhị Lang. Cho nên hắn biết rõ, tuy rằng hai người trước mặt này tuổi còn trẻ, là quân cấp, nhưng căn bản không phải là Sở Vân và Nhị Lang thiên quân. Sao đột nhiên xuất hiện nhiều thiên tài như vậy? Đáng chết. Sau khi khiếp sợ, hắn chợt ý thức có điều không ổn. Đối phương là hai thiếu niên quân cấp Mà Thạch Truy Thành chỉ có một mình hắn là quân cấp. Hắn đối phó một trong hai người đó không có gì khó khăn, nhưng chống lại hai người, có nguy cơ bị thua, mới nghĩ đến đây, sự tức giận bàng bạc của hắn bỗng nhiên tan biến không tung tích. Ngược lại, áp lực giống như ngọn núi nặng đè trong lòng hắn. Chẳng lẽ nói, Lực Long Địa quân ta trấn giữ Thạch Truy Thành nhiều năm như vậy, vào giây phút cuối cùng, cuối đời lại khó giữ được Thạch truy thành hoàn toàn tĩnh mịch. Hai linh áp xa lạ khiến thành viên của Hoang Long hội chờ mong xem trò hay, trở nên căm như hến. Hai quân cấp phiền phức lớn. Lực Long địa quân, Hoang Long hội các ngươi lại dám đánh cướp chúng ta, lá gan không nhỏ. Thế lực siêu nhất lưu chính là bá đạo như vậy sao, lấy thế khinh người sao? Kim Bích Hàm kéo thủ lĩnh trung niên, ném hắn ngã trên mặt đất, khởi binh vấn tụi. Các ngươi muốn thế nào? Lực Long Địa Quân trợn mắt, nghiến răng nghiến lợi, rít lên qua kẽ răng những lời này. Thủ lĩnh Trung Niên mặc trang phục tiểu đầu Mộc Hoang Long Hội, Lực Long Địa Quân lập tức hiểu ngọn nguồn câu chuyện. Hoạt động cướp bóc của Hoang Long Hội đã tồn tại từ lâu, đã thành truyền thống. Trên thực tế, ở trong Đại Hoang Quốc, không chỉ Hoang Long Hội, Âm Dương Lâu cũng làm như thế. Gần như các thế lực du hiệp bản thổ đều đã phái đội cướp bóc du đãng trên đất hoang dã, chờ người cô độc đi lạc, muốn đi qua, có thể phát chút tiền của phi nghĩa. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 576, quản ngươi tức giận hay không tức giận đương nhiên cũng có không ít ánh mắt không đủ sáng, chọc tới cường giả không nên dây vào, kết quả bị người tìm tới cửa. Lực Long địa quân chưa từng nghĩ tới, lại có một ngày như vậy. Loại tình huống này phát sinh ở trên người mình, nhưng hắn cường giả quân cấp, ở Tinh Châu, cường giả quân cấp chính là cơ sí một mình đảm đương một phía. Hoang Long hội to như vậy, cũng bất quá chỉ có 3 vị cường giả quân cấp thôi. Thạch Truy Thành được hắn trấn thủ kiên cố, bởi vì sao? Bởi vì hắn là cường giả quân cấp, chính là thực lực cường đại này, khiến bao năm qua những du hiệp khổ chủ đến Thạch Truy Thành bị đánh cướp, không dám so đo. Ngay cả thế lực siêu nhất lưu khác bị đánh cướp, cũng chỉ là phái người thay mặt đến hiệp thương, nhưng hôm nay, Lực Long Địa Quân không chỉ bị người tìm tới cửa, còn trước mặt mọi người khởi binh vấn tội. Khí tiết tuổi già khó giữ được, khí tiết tuổi già khó giữ được. Trong lòng Lực Long Địa Quân cảm thấy đau khổ, trước kia dựa vào chiến lực, lúc này bị đối phương áp chế. Hắn lo lắng nhất thời không biết làm sao, rít gào không nổi, chỉ có thể quát hỏi đối phương, muốn làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ? Lấy đạo của người hoàn lại cho người, ngươi muốn cướp bóc người khác, sẽ phải chuẩn bị tốt tâm lý sẽ bị cướp bóc. Ngoan ngoãn đem những thứ cất trong kho Thạch Truy Thành, tất cả đều dâng lên đi. Tiểu Tiểu Hiền cười lạnh nói, giọng nói vang khắp toàn bộ Thạch Truy Thành lập tức khiến mọi người chấn động, quá kiêu ngạo, lại muốn cướp của chúng ta Hoang Long hội, hai quân cấp là giỏi sao? Chúng ta liều mạng với bọn họ, không tồi, kẻ sĩ có thể giết không thể chịu nhục. Trong Hoang Long hội có đủ hạng người hung ác tàn nhẫn, nghe Tiểu Tiểu Hiền nói vậy, rất nhiều người đều bị kích động hung tính ngông cuồng. Lực Long địa quân mặt nhăn mày nhỏ, tức giận đến toàn thân run dậy. Trong lồng ngực hắn bốc lên một ý chí chiến đấu, nhưng lại bị hắn mạnh mẽ ép xuống. Hắn biết, bằng vào nhiều năm làm ở Thạch Truy Thành, hơn nữa bản thân mình chống lại hai vị quân cấp bên đối phương, cũng có lực liều mạng. Nhưng sau khi chém giết, mặc kệ kết quả như thế nào, hắn đều biết rõ bên mình nhất định sẽ bị thương vong vô cùng nghiêm trọng, nói không chừng toàn bộ Thạch Truy Thành cũng bị hủy diệt. Hắn thừa nhận không chịu nổi cái giá này. Các ngươi thật sự muốn khi dễ Hoang Long hội chúng ta sao? Lực Long địa quân đại nhân, vạn bối Hoang Ngô cả gan, tiến đến trợ giúp ngài giúp một tay. Một thân ảnh thiếu niên chậm rãi phi lên bầu trời thạch truy thành, một linh áp quân cấp cũng theo đó lan rộng ra. Quân cấp, lại là một quân cấp. Cường giả quân cấp của Hoang Long hội chúng ta. Trời ơi, không ngờ là Hoang Ngô đại nhân. Giờ phút này Thạch Truy thành như nổ tung, trong đám người phát ra tiếng ho hét hưng phấn. Hoang Ngô, ngươi không ngờ là khó trách hội trưởng sẽ bổ nhiệm ngươi làm thành chủ Thạch Truy thành. Thấy Hoang Ngô bay tới, Lực Long địa quân đang nhíu chặt mày, chợt giãn ra, vừa mừng vừa sợ. Thoáng cái, tình thế trong sân liền nghịch chuyển. Tuy nhiên, đối phương là hai người mới tấn quân cấp, mà bên họ cũng là hai vị quân cấp Còn có rất nhiều thành viên của Hoang Long hội, cùng với tổ chức hơn 10 năm của Thạch Truy Thành, hoàn toàn có thể áp chế Lực Long Địa Quân Tiền Bối, xin thứ cho Vạn Bối đến chậm, cũng không phải Vạn Bối cố ý giấu giếm, chỉ Vạn Bối vừa mới tấn chức quân cấp không lâu. Hoang Ngô ôm quyền thi lễ nói: "Ha ha ha, không muộn, không muộn." Lực Long Địa Quân cười to, giọng điệu đối với Hoang Ngô cũng biến thành cách nói chuyện ngang hàng ngươi năm nay 20 tuổi, tấn chức tới quân cấp. Tiền Đồ vô lượng, ngươi không hổ danh là ngôi sao hy vọng của Hoang Long hội chúng ta. Thạch Truy Thành có ngươi trấn giữ ở đây, ta vô cùng yên tâm. Hội trưởng thật sáng suốt. Hoang Ngô mỉm cười, giọng nói truyền khắp toàn bộ Thạch Truy Thành. Có thể kề vai chiến đấu cùng Tiền Bối là vinh hạnh của Hoang Ngô, có thể cùng các vị huynh đệ các tỷ muội Hoang Long hội kề vai chiến đấu, lại vinh quang của Hoang Ngô. Ác ác ác. Hoang Ngô đại nhân, rất tốt. Hoang Ngô đại nhân, chúng ta ủng hộ người. Trong ngoài thạch truy thành, giống như nước được đun sôi, hoàn toàn sôi trào. Tình cảm quân chúng kích động, đôi mắt Lực Long địa quân kín đáo co lại. Tiểu tử thối này thật sự biết cách mua chuộc lòng người. Tiếu Tiểu Hiền kêu lên, vẻ mặt Kim Bích Hàm cũng biến sắc. Hoang ngôn này có chút không đơn giản. Thấy thời cơ xuất hiện, nói năng cân nhắc, khéo léo, nói ram ba câu, liền lập được uy tín ở Thạch Truy Thành. Gặp nguy không loạn, tùy cơ mà quan sát toàn cục, là người trẻ tuổi có tiền đồ rộng lớn. Nghe được tiếng gầm ư, tiếng hoan hô quanh quần bên tai, Trong lòng Hoang Ngô vô cùng đắc ý lại không thể nói ra với người ngoài. Hắn là người có giá tâm cực lớn, từ nhỏ đã lập chí hướng, phải làm người trên vạn người. Sau khi gia nhập Hoang Long hội, hắn chăm lo việc nước, điên cuồng phấn đấu, dần dần tích lũy mạng lưới quan hệ, khắc khổ tu hành. Hơn nữa hắn có thiên tư thượng thừa, lại vận số không tồi, từng có không ít kỳ ngộ, cuối cùng đi tới trình độ như hôm nay. Lần đầu tiên nhận được mệnh lệnh điều động của hội trưởng Hoang Long hội, hắn vui mừng muốn ngửa mặt lên trời thét lớn. Trở thành người đứng đầu một thành, nhất là thành trì có vị trí địa lý ưu việt đứng đầu như Thạch Truy thành, chắc chắn hắn có thể thực hiện giả tâm nhất của mình. Hắn hiểu rất rõ, trong Thạch Truy thành có thể tự do phát huy không gian, tài nguyên cất trong kho phong phú, đều là trợ lực rất lớn để hắn bay lên cao, leo đến nơi này. Hắn đã bước một bước dài gần tới Dạ Tâm, tham vọng của mình, thậm chí trong lòng hắn còn dấy lên cảm giác cảm kích, đối với hai người tiểu tiểu hiền, Kim Bích Hàm, nếu không bọn họ tạo ra cơ hội này, hắn muốn nắm giữ lòng người, tạo uy vọng, tất phải muốn tốn rất nhiều thời gian. Hoang Ngô ta, mặc kệ các ngươi là ai, chắc chắn thề sống chết giữ gìn vinh quang của Hoang Long hội. Phóng lại đây. Ta cho các ngươi nếm thử sự lợi hại của Hoang Long hội chúng ta." Hắn cao giọng giống giận, vô cùng uy nghiêm hoang, lập tức lại khiến đám người trong thành Hoan Vũ hò hét. "Sự lợi hại của Hoang Long hội? Được, nghe ngươi nói như vậy, Nhị Lang Thiên Quân ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút." Vừa dứt lời, thân ảnh Nhị Lang Thiên Quân chậm rãi bay lên trời cao, đồng dạng Một linh áp còn cường đại hơn so với lực long địa quân Bàng bạc dũng mảnh trào ra Như trăng sáng chiếu dọi khắp đại địa Trong nháy mắt khiến bốn cổ linh áp khác đều thành nền Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 577 Một một bước đám người đờ đẫn Mặt hoang ngô Lực long địa quân đột nhiên biến sắc Nói nhiều như vậy làm gì vô nghĩa Cho các người 3 phút để suy xét giao ra bồi thường khiến chúng ta hài lòng, nếu không chính là cái chết. Ai dám cãi lời, giết người đó. Toàn thành cãi lời, tàn sát toàn bộ dân trong thành. Giọng nói của Sở Vân rất bình thản. Lúc trước, Sở Vân dùng hồng yêu không màu, tiềm hành tiến đến thạch truy thành. Sau đó chia làm hai đường, một đường do Tiểu Tiểu Hiền chủ động khiêu khích, thu hút sự chú ý một đường còn lại kiểm tra tìm bảo thạch mật môn, cũng khống chế trong tay, hiện nay bọn họ đã tìm được bảo thạch mật môn, nắm cục diện trong tay. Lúc này, Sở Vân và Nhị Lang Thiên Quân mới lần lượt xuất hiện. Còn dám uy hiếp chúng ta Hoang Long hội? Hoang Ngô cắn răng, sắc mặt rất dữ tợn. Tỳ Tuy Tuyết Hồ Quân, ngươi như vậy không phải quá đáng sao? Lại chạy đến cứ điểm quan trọng trong Hoang Long hội chúng ta. Uy hiếp chúng ta trước mặt mọi người, ngươi thật sự là rất dã người." Thấy Nhị Lang Thiên Quân và Sở Vân lần lượt xuất hiện, Lực Long Địa Quân đá trống lại không được. Hắn rất muốn hòa hiệp, nhưng sự tình đã huyên náo tới mức toàn thành đều biết, khiến hắn căn bản không bước xuống được. Sau khi hắn nói ra nải lời nói, nhìn chăm chú vào hai người Sở Vân và Nhị Lang Thiên Quân, lấy mắt ra hiệu, lộ ra ý nguyện không ngại ngồi xuống trao đổi. Quá đáng." Sở Vân sờ sờ cằm, cười lạnh một tiếng, không hề che giấu linh áp của bản thân đang tản mát ra. Ầm, nháy mắt, một cơn lốc vô hình phát động lên, cường đại hơn so với linh áp của tất cả mọi người, xung thiên triệt địa, trấn áp bốn phương tám hướng. Tường thành chắc chắn của Thạch Truy thành dường như cũng bị ép tới mức rung động. Trong ánh mắt mọi người nhìn hắn lộ ra vẻ hoảng sợ. Giờ phút này, thân ảnh Sở Vân giống như trở nên cực kỳ lớn, khiến bọn họ không thể không ngưỡng mộ, cảm nhận được linh áp này, Hoang Ngô hoàn toàn nói không ra lời, miệng mở lớn, con ngươi mạnh mẽ nheo lại, nhìn về phía Sở Vân, thật giống như nhìn thấy một quái vật. Trên mặt Lực Long Địa Quân xám như tro. Nếu nói linh áp của Nhị Lang Thiên Quân giống như trăng sáng, vậy linh áp của Sở Vân liền giống như là mặt trời mới mọc, chiếu xạ trường giang và Hoàng Hà. Hắn thật giống như là hổ mạnh mẽ xâm nhập vào bầy sói, một tiếng hổ gầm, núi non yên tĩnh, vạn vật không một tiếng động. Trong thạch truy thành yên lặng giống như đá chết. Sau một lúc lâu, mới có một người khẽ thì thầm một câu: "Hầu, linh áp hầu cấp." Những lời này giống cơn lốc quét qua lòng mọi người. Không sai, linh áp hầu cấp. Sở Vân đã thành một vị cường giả hầu cấp. Ý chí chiến đấu kích động, nhiệt huyết sôi trào. Dưới chuyện khủng bố này, giống như bị băng hà trấn áp, nhanh chóng tắt. Khiếp sợ qua đi, cảm giác sợ hãi nhanh chóng bổ sung vào trái tim mọi người, ý chí chiến đấu giữ rọi của bọn họ giảm tới mức thấp nhất. Không người nào dám nhìn thẳng thân ảnh Sở Vân đang ở giữa không trung, hầu cấp đã gần với vương gia. Trong thế lực siêu nhất Liêu, thường thường chỉ có thủ lĩnh mới có tu vi như vậy. Các ngươi muốn thế nào? Mạt Lực Long Địa Quân dám như cho, đơn giản dứt khoát, hỏi thẳng một câu. Hắn nhận thua, lấy thực lực phe mình căn bản là không đủ chống lại đối phương. Trong linh áp, tồn tại áp chế, yếu thú như thế, ngư yêu sư cũng như thế. Tuy rằng quân cấp và hầu cấp chỉ chênh lệch một bậc, nhưng hiệu quả trên thực tế cũng không khác gì trời với đất. Linh áp của Tham Lang Vương khi ngộ đạo vương cấp khiến bốn người Sở Vân suýt nữa ám sát thất bại. Bởi vậy không phải bàn cãi, chiến đấu trực diện với Sở Vân, ít nhất cần có năm vị quân cấp đỉnh phong. Lời ta đã nói, chuyện này cũng không sợ các ngươi truyền ra ngoài, đã có gan cướp bóc, sẽ có ngày lĩnh ngộ cảm giác bị cướp bóc. Hoàng Long mọi đường đường là thế lực siêu nhất lưu, ta nghĩ khí lượng hẳn là sẽ không nhỏ như vậy đi. Sở Vân thản nhiên mỉm cười, hắn cũng không tính giết chết hai quân cấp trước mặt tính, tuy rằng hắn không sợ Hoang Long hội, nhưng trêu chọc bọn họ ở Đại Hoang quốc cũng là một phiền phức không cần thiết. Giết chết Tham Lang Vương đã khiến khí vận tiêu hao kịch liệt, nếu lại chiến đấu, bị kẻ địch tới dây dưa, dẫn tới hội trường Hoang Long hội, một cường giả hậu cấp kéo tới, chỉ sợ cũng chiếm không được tiện nghi gì. Tộc Ngữ nói rất hay, Cường Long không áp được gián độc. Dù sao đối phương cũng là thế lực siêu nhất lưu. Được, những thứ cất trong kho đều cho ngươi. Thu trên tay Sở Vân ngươi cũng không tính là uất ức. Lực Long địa quân rất tức thời, lúc này đáp ứng xuống. Đáng giận, mất đi những tài nguyên cất trong kho, giống như lưu cho ta một thành trống rỗng. Là đả kích lớn thật sự rất trầm trọng đối với kế hoạch của ta. Hoang Ngô nắm chặt tay, gân xanh trên cánh tay nổi lên cuồn cuộn, nhưng với tình thế trước mắt, hắn chỉ có cố gắng nhẫn nại. Thạch Truy Thành là cứ điểm quan trọng ở Hoang Long này, lại được Lực Long địa quân tiến hành hơn 10 năm, tài nguyên phong phú. Số lượng cất trong kho lớn tới mức bốn người Sở Vân phải thầm giật mình. Dưới bảo quang nhãn của Tiếu Tiểu Hiền, trong Thạch Truy Thành bất luận là kho công khai hay là kho ngầm, đều không thể che giấu số lượng lớn thiên tài địa bảo, chế thức yêu binh, đan dược đều bị cho vào tiên nang thượng đẳng. Tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, thành viên của Hoang Long hội trong toàn thành đều nghiến răng nghiến lợi, thống hận phẫn. What? Người thực thời là Trang Tuấn Kiệt, Lực Long địa quân, ngươi là người trắng đen rõ ràng. Chuyện này, đến đây là chấm dứt. Đương nhiên Sau này Hoang Long hội các ngươi không muốn bỏ qua, có thể tìm đến Chư Tinh quần đảo tìm ta tính sổ. Bất cứ lúc nào Sở Vân ta đều tiếp đón. Khi rời khỏi, Sở Vân để lại những lời này để mọi người trong toàn thành nghe được. Không có bất kỳ tiếng giống giận nào. Thạch Truy Thành hoàn toàn trầm mặc.